các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Oán Nghiệt Gã Chồng, một dị truyện mới của tác giả Nho Hưng. Kể về hoàn cảnh trớ trêu của Phương, khi gia cảnh nghèo hèn nên đã phải phó mặc cái sự hạnh phúc của đời người con gái để tiến hành một cái đám cưới với người ầm. Bên cạnh tính giải trí cao của dị truyện này thì thông qua đây nó còn truyền tải một thông điệp khi gieo một ác nghiệp thì gặt hái sẽ là điều tương ứng. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Góc Lân, xin chân trọng cảm ơn. cuộc sống này vốn dĩ không bao giờ hiện hữu hai chữ bằng phạn trên đường đời của chúng ta. Nếu mà có họa chăng thì chính là do chúng ta tự chọn cho cuộc đời của mình là bằng phạm mà thôi. Cũng nằm trong số đó, Phương là một cô gái vốn dĩ được làng trên xóm dưới biết đến với một nhan sắc hoa nhường nguyệt thể. Nhưng rồi trời không có chiều lòng người. Cách đây khoảng một thời gian chưa lâu, Phương nhận được thông tin báo từ mẹ của mình là cô sắp phải lấy chồng, mà đặc biệt là người chồng này của Phương chưa từng biết qua. Mọi điều đều do mẹ cô đứng ra sắp xếp hết tất cả. Phương không chịu đựng được cái việc đó, cô lên tiếng phản bác ý kiến của mẹ mình. Phương nói: "Tại sao mẹ lại ép gả con cho một người mà con chưa từng biết và không thương yêu cơ chứ? Con không có chịu đâu, dứt khoát là không mẹ ạ. Mẹ thích thì mẹ đi mà lấy mà cưới." giật lại. Phương ôm mặt khóc tu tu như là đang tự thân lắm vậy. Bà mẹ tiến đến bên con, ôm lấy ra chiều cảm thương, rồi bà trầm giọng nói: "Mẹ cũng không còn cách nào khác. Con nhìn đấy đấy, anh trai của con cũng phải đến lúc lấy vợ rồi chứ. Đành phải để cho con chịu thiệt thòi, rồi con gái của mình hãy cố gắng lên nhé. Ai bảo nhà mình khổ quá mà con?" Nhưng có một điều đáng sợ nhất, khi Phương biết người chồng tương lai của mình là một người đắc qua đời, tức là đám cưới này của Phương phải cử hành hôn lễ với một chú rể đã về bên kia thế giới. Thế là sau bao nhiêu dằng co qua lại, cuối cùng cái bổn phận làm con trước phải đền ơn sinh thành đã được Phương tiến tới cái đám cưới đáng sợ mang tính ép buộc này. Phương được gả cho con trai của một gia đình cũng được coi như là khá giả ở thôn. Nhưng mà gia đình này chỉ có một đứa con trai tên là Quang. Ngay từ khi còn nhỏ, cơ thể của cậu Quang này đã rất yếu ớt, nhiều bệnh tật. Hơn thế nữa, anh ta lại là con một trong một gia đình cũng thuộc hàng khá giả, vì thế mà xứng đáng được gọi với hai từ công tử. Cha mẹ của anh khi mới sinh anh ta ra thì từng đưa anh ta qua một ông thầy Ông thầy này quả quyết nói, đứa bé chỉ có thể sống lâu nhất là đến năm 20 tuổi mà thôi. Cuối cùng thì Quang cũng sống được đến năm 25 tuổi, nhưng khi anh ta vừa mới đón sinh nhật xong thì bệnh tình lại đột ngột gia tăng. Đã mời rất nhiều đại phu đến khám, nhưng họ đều nói là không có chữa được. Cha mẹ của cậu ta thúc giục mấy ông thầy lang. Thầy lang ơi, tình hình của cháu nó như thế nào rồi ạ? ông bác sĩ tận tình chạy chữa giúp vậy ạ. Hết bao nhiêu tiền thì gia đình tôi cũng có thể chạy chữa được cho cháu nó ạ. Mấy ông thầy sau khi nghe xong những cái lời thành cầu đó thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Xin lỗi gia đình, chúng tôi không có tìm ra được căn nguyên của bệnh lý này, đành phải xin lỗi gia đình thôi. Bà mẹ của Quang thì gào lên như điên dại sau khi nghe những lời nói của mấy người thầy thuốc. Rồi ơi, đứa con tội nghiệp của tôi. Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi sớm thế hả con ơi là con? Nhà này hết phúc thật rồi hay sao? Để giờ đây kẻ đầu bạc phải tiễn được kẻ đầu xanh như thế này hả trời ơi là trời. Ông chồng cũng như đứt từng khúc ruột, nhưng vì nhận ra đây là chỗ đang đông người, nếu mà cứ để bà vợ mình kêu gào như thế này thì cũng không có tiện lắm. Ông đặt tay lên vai của vợ mình rồi an ủi. Mẹ nó à, đừng có quá đau lòng như vậy. Thôi thì số con của mình nó vắng, như vậy thì phải cũng đành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net